Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 756 Thập Đại Hỗn Độn Linh Bảo. 756 đến 10 Đại Hỗn Độn Linh Bảo. Bị sư cảm ơn đạo thảo thượng phi, lừng lấy 929 vé tháng suy trì cảm tạ các ngươi. Bị sư xem Hồng Hoang Tiệt xáo, Tiên Tôn sau lưng độc nhất vô nhị sư. Nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị Chú ý tới điểm công chúng số Vì tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào liền được rồi Lặng lẽ nói cho ta biết đi Đại chiến chấm dứt Hồng hoang thiên địa cũng chẳng có bao nhiêu sắc mặt vui mừng Bởi vì mọi người đều là rất rõ ràng Ngũ đại thần quốc không sẽ bỏ qua Ngũ Đại Thần Quốc lực lượng cũng viến còn lâu mới có được thấy đáy Nguy cơ vẫn như cũ tồn tại Biên hoang chi thành tường thành lại biến gộ về Đá vụn chất thành đầy đất Bị máu tươi nhiễm đỏ Đinh nhạc khắc xuống đại trận càng là tàn phá không chịu nổi Nơi này trải qua rất đà kích cường liệt Hồng hoang thiên địa tổn thất tuy rằng so với ngũ Đại Thần Quốc tiểu Nhưng hồng hoang thiên địa nổi tình lại quá bạc nhược Ngũ Đại Thần Quốc nổi tình thâm hậu Vẫn lạc nhiều cường giả như vậy Nhiều nhất cũng là đau bụng sinh một trận Nhưng hồng hoang thiên địa liền không giống Trong thời gian ngắn đều là khó khăn để khôi phục Âm âm âm Hồng hoang trong thiên địa Thiên đảo nổ vang Lúc này đây vẫn lạc thật nói bá chủ thực tại không ít Hồng hoang thiên đảo cũng là bởi vì này sinh ra khoảng cách lột xác Thiên đảo hiện ra Để cho Đinh nhạt cũng là có thể cảm nhận được trong đó kia rõ ràng biến hóa Đại đảo tôn chứng đảo ngày sắp tới A Vô tâm thượng nhân thấy như vậy một màn không khỏi vui vẻ nói Ở bên cạnh hắn Thiên trạch lão tổ sắc mặt rất trắng bịch Đại đạo thân thể vẫn lạc để cho hơi thở của hắn suy nhược tới rồi nhất Vinh Cách cực yếu nông nỗi, nguyên khí đại thương Oanh Vô cùng vô tận công đức kim quang không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện Lúc này đây công đức kim quang quá mức nhiều lắm Hoàn toàn mở mịt kim quang lăn mình Bao phủ thiên địa Xoát Một bó kim quang buông xuống ở tại thiên trạch lão tổ trên người Nhất thời, thiên trạch lão tổ tái nhợt sắc mặt biến hồng nhuận có sáng bóng Hơi thở cũng là rất nhanh khôi phục Để cho thiên trạch lão tổ nhất thời tiêu tan Vội vàng nhân cơ hội tu luyện Bất quá ở chư người bên trong Dừng ở đinh nhạc trên người công đức kim quang tuyệt đối là để cho nhân hận không thể xếp hắn cướp lấy Thật sự nhiều lắm Ngay cả lạnh nhạc Hồng Quân, Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên đều là cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua. Bất quá đinh nhạc thu những thứ này công đức kim quang sau khi vẫn còn có chút chưa đủ. Hắn tự nói một tiếng, vẫn là thiếu chút nữa a Cho dù những thứ này công đức rất nhiều, nhưng khoảng cách công đức thánh thể đại viên mãn vẫn như cú kém một chút. Càng đi về phía sau cần công đức chính là càng nhiều để cho Đinh Nhạc chỉ có thể chậm rãi nhịn. Công đức kim quang hạ xuống hóa tan hồng hoang thiên địa đại chiến sau một ít bi thương. Rất nhiều người đều là đảo hạnh tăng nhiều. Nhưng mọi người không rảnh rối. Đinh Nhạc bắt đầu cùng thông thiên giáo chủ liên thủ một lần nữa trước mắt đại trận. Bất quá nói là liên thủ. Nhưng là là lấy thông thiên giáo chủ làm chủ Đinh nhạc nhiều nhất cũng là đánh trợ thủ Không có cách nào Thông thiên giáo chủ hiện giờ trận pháp tạo nghệ tuyệt đối vung đinh nhạc mấy con phố Để cho đinh nhạc rất tiện mộ giáo chủ trận pháp phương diện thiên phú Kia bí cảnh giáo chủ cũng không có tìm hiểu vài ngày a Nhưng hiện thực chính là như thế Không là chuyện gì tình đều có thể theo lẽ thường để giải thích Tiểu Bạch Miêu chính là ví dụ tử, không phục không được Thu thập xong việc này Biên Hoang Chi thành đó là cử hành lớn thỉnh Yến Mười lục tục, bách tiên tục, tiên linh tục tu sĩ ăn mừng Cũng là cảm tạ bọn họ Yến hội trên Bách tiên tộc lão tổ Lý Thần Lam cùng tiên linh tộc lão tổ tiên linh vương làm người khác chú ý nhất Hai người mặc dù là lão tổ cấp bậc nhân vật Nhưng này diện mạo lại đều là xinh đẹp vô song Băng cơ ngọc ra Không dính một chút phàm trần khí Cở tiên tiên nữa Bất quá hai người gặp lại ở giữa không khí cũng không phải là hữu hảo như vậy Mặc dù nói không có đã có mất phong độ đại náo một hồi nông nỗi Nhưng tứ kiếp bá chủ hơi thở va chạm vẫn như cố khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm E sợ cho hai vị này lão tổ một cách không vui liền nhất bàn Hai người này cùng đại đảo tôn là quan hệ như thế nào Dương Ngọc Nhi có chút bát quái nhích lại gần Hỏi Đinh Nhạc Bất quá Đinh Nhạc cũng là không biết Hắn nhìn về phía Dương mi Đại Tiên Dương mi Đại Tiên lông mày run lên Không nói gì Nhưng áng mắt kia lại là có chút ý tứ hàm xúc khó hiểu Cũng may hai vị tứ kiếp bá chủ đều là lộ một mặt Ý tứ một chút uống một chén nước trà chính là phiêu nhiên rời đi Còn lại yến hồi không khí mới là đẩy hướng Chén quang lần lượt thay đổi Mọi người đều là khảo hảo thả lỏng một chút Bất quá theo sau đinh nhạc như vậy chân đảo bá chủ cấp bậc nhân vật vẫn là nên rời đi trước Hội tu ở một khác chỗ Bằng không những tu sĩ khác cũng là không buông ra Ngồi mà nói xuông Nhiều như vậy chân đảo bá chủ ngồi cùng một chỗ Không tránh khỏi phải trao đổi một chút Không khí rất nhẹ nhàng Hòa hòa khí khí Thiên vũ thần quốc quốc bảo quả thật uy danh không giả A Phong đảo nhân uống từng ngụm lớn cái rượu Đảo y hốn loạn cũng không cần Nhưng nói tới cách này hốn đồn linh bảo Sắc mặt cũng là rất cảm thán Thập đại linh bảo bên trong ship hàng thứ hai Hiện giờ xem như đế nhất Vô tâm thượng nhân nói Hồng hoang thiên địa mọi người không hiểu rất rõ Dương Ngọc Nhi thấy vậy cười nói Hốn đồn bên trong có thập Đại Linh Bảo nói đến Xếp hạng thứ nhất chính là Đại Đạo Tôn Búa Lực công kích hốn đồn số 1 Không thể nghi ngờ Thứ hai chính là Thiên Vũ Thần Quốc cách này hốn độn Linh Bảo Thần Quốc Quốc Chủ Trí Bảo Chấn áp Thần Quốc số mệnh Cách này hốn độn Linh Bảo tên là 3.000 Đại Đạo Tháp Được xưng nổi hàm 3.000 Đại Đạo Tuy nói ba ngàn đại đạo không biết là có phải hay không thật sự Nhưng này quy lực tuyệt đối là rất mạnh Dương Ngọc Nhi nói Mọi người không khỏi cảm thán Thế nhưng được xưng nổi hàm ba ngàn đại đạo Chuyện này thực sự có chút khó có thể tưởng tượng Không hổ là chí tôn bá chủ pháp bào Nói xong Dương Ngọc Nhi tiếu xinh xinh nhìn đinh nhạc liếc mắt một cái nói Người canh này thánh mâu trước chính là bài danh thứ 9A Bất quá hiện tại nên phải có thể tăng lên vài cái thứ tự Đối với Đinh Nhã Cơ Duyên Mọi người cũng là có chút không lời nào để nói Một kiện lái qua thiên lại hợp nhất hốn đồn Linh Bảo Úi lực cường đại để cho chân đảo bá chủ đều sẽ ngội lòng Xuyết hạng thứ 3 chính là Tử Vân Tiên Đăng Chính là thực tư nói chấn giáo trí bảo Rất thần bí một kiện linh bảo Suốt thế rất ít Dương Ngọc Nhi nói tiếp Thực tư nói Người ở chỗ này biết Được xưng hốn đổn bên trong đề nhất đại giáo Thiên tài ủm ủm Vẫn luôn là rất cường thỉnh Trước ma đảo chi vượt một chuyến thời gian Kia thực tư nói một vị đường nhỏ Chủ chiến lực cũng là bài danh hàng đầu Không thể khinh thường. Thứ 4 kiện là Hồng Mông Thần Quốc, Hồng Mông Đạo Kiếm. Thứ 5 kiện là Ta Lục Tộc Lão Tổ Tông đà Thần Một. Thứ bảy kiện là Thiên Vũ Thần Quốc U Minh Chính. Thứ 8 kiện là Cự Thần Thần Quốc Tan Biến Búa Lớn. Đệ Thập kiện là Phán Sinh Đạo Nhân Phán Sinh Bút. Dương Ngọc Nhi nói, Ngũ Đại Thần Quốc mỗi một xa đều cũng có một kiện hốn đồn linh bảo A Chuẩn nâng đảo nhân có chút sợ hãi than, sắc mặt ngưng trọng Bất quá trí tôn bá chủ có kiện hỗn đồn linh bào cũng là có thể lý giải Bọn họ tồn tại năm tháng như vậy đã lâu Dù thế nào cũng có thể tìm được một kiện Nhưng chư trong lòng người cũng là nặng chịch Chính là từ hướng này liền có thể thể hiện ra ngũ đại thần quốc cường đại Nước từ trên núi chảy xuống thiên Đinh nhạc là khó được không có tu luyện Luôn phiên đại chiến Đinh nhạc cũng là có chút mệt mỏi Hắn muốn phải buông lòng một chút Cùng người nhạc hảo hảo ở vài ngày Bất quá đinh nhạc gia đình thành viên nhưng vẫn đều không có gia tăng Bất luận là đinh long vẫn là đinh màu mà đều là nhất tâm hướng đạo Hồng hoang thiên địa thế của cúng tử làm cho bọn họ không có phân tâm đạo lứ liền chưa bao giờ từng nghĩ. Thế nhưng lần này Đinh Nhạc cũng là chú ý tới một chút. Giống như Đinh Long đối một vị tiên linh tộc tộc nhân có nhiều hảo cảm. Điểm tốt A. Đinh Nhạc nhạc thấy này thành, không có can thiệp, nhưng Ngao Lam cũng là mỗi ngày ngầm theo dõi tiến độ thích thú. Bầu trời xơi đĩa bánh tốt hoạt động, huyến khúc si đồng đời ngươi lấy Chú ý tới điểm công chúng số vi tin tăng thêm bằng hấu tăng thêm công chúng số đưa vào liền được rồi, lập tức tham gia. Mỗi người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý vi tin công chúng số